Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Luôn theo dõi và ủng hộ các hoạt động của chú sau này Nói chứ trong thời gian chờ tin tức của chú Con ngày nào cũng mở các video kể chuyện ma của chú nghe Con thích lắm Nghe suốt ngày Đến nỗi chồng con nghe tiếng nhạc đầu video Là đã báo Rồi rồi, chuyện ma nữa rồi Hi hi, hi. Nghe chuyện ma, con cứ cảm thấy tiếc tiếc đó chú Con cứ thầm nghĩ, không biết tình hình sức khỏe chú thế nào. Mình biết đến chú trễ quá, mình cũng muốn được gửi chuyện cho chú đọc Và nếu những gì báo đăng là thật thì có lẽ mình cũng hết cơ hội rồi. May sao, một ngày đẹp trời, con thấy chú post video về tình hình sức khỏe chú vẫn tốt. Các tin tức chỉ là tin đồn. Chú biết không, con vui đến biết chừng nào. Vì con biết con còn có cơ hội gửi chuyện và hành trình con theo dõi chú vẫn sẽ được tiếp tục mặc dù con đến trễ đúng không chú? Chú ơi, đây là những tâm tình con gửi đến chú để chú biết rằng đâu đó còn có những người hâm mộ chú mà vô tình bỏ qua hay không biết đến những hoạt động của chú. Nhưng đối với họ, chú vẫn luôn nằm trong ký ức và trong tim mà. Còn kinh chúc chú có thật nhiều sức khỏe luôn vui tươi và ngày càng có nhiều sản phẩm hay phục vụ kháng thính giả của chú nhé còn đây là những câu chuyện do chính con trải nghiệm mà con chưa bao giờ đăng trên các mạng hay diễn đàn nào cả mong sẽ góp thêm một vài mẫu chuyện tâm linh cho kho tàng chuyện ma dân gian của chú thêm phong phú con xin đổi danh sưng là tôi để chú thảo tiện diễn đạt hơn bây giờ con xin bắt đầu câu chuyện Tôi từ nhỏ sinh ra trong một gia đình có truyền thống Phật giáo. Lúc nhỏ, tôi luôn được ông bà ngoại, ba mẹ hoặc các cô, dì, chú bác trong nhà thường hay kể cho nghe những câu chuyện ma. Nhà đông con nít lắm, nên hãy cứ người lớn ngồi kể là cả đám con nít bu vào nghe. Bản thân tôi thì chưa bao giờ gặp, nhưng mà tôi lại rất tin vào tâm linh và tin vào luật nhân quả. Khoảng thời gian còn nhỏ, tôi được sống trong vòng tay của gia đình, nên mọi thứ trôi qua vô cùng êm đềm và tươi đẹp. Khi tôi bắt đầu vào đại học năm đầu tiên, nhà tôi thì ở Củ Chi, mà trường tôi học thì nằm ở quận 12. Nói là nằm ở quận 12, nhưng mà đâu phải học một chỗ đâu. Trường đâu phải chỉ có một cái mái trường, nó có nhiều chi nhánh chia ra, Nên việc học không bao giờ cố định một chỗ. Có môn học thì phải chạy qua chi nhánh ở Tân Bình để học. Học môn đó xong rồi thì lại phải chạy về quận 10 để mà học tại một chi nhánh khác. Và cứ thế, năm học đầu tiên của tôi cứ quay vòng vòng giữa việc đi và về, thiệt là vô cùng mệt mỏi. Ba tôi làm nghề buôn bán bất động sản, nên khi thấy tôi đi học mà phải chạy đi, Rồi lại chạy về Củ Chi Thì có vẻ không vừa ý Nên ông đã quyết định tìm mua một ngôi nhà ở quận 12 Để tôi có thể tiện việc đi lại học hành Nghe nói tới đây Mua nhà cho tôi để đi học Có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng Sao mà sang quá vậy Bộ tiền rừng bạc biển sao Giàu có lắm sao Mà có tiền mua nhà chỉ để cho con đi học Thực tế thì không phải như vậy May mắn là ba tôi đã mua được một căn nhà với giá rẻ. Ông làm trong nghề địa ốc mà, buôn bán nhà cửa. Cho nên tìm biết được căn nhà được giá rẻ để mua. Thực sự mà nói không phải mua chỉ để riêng cho tôi đi học. Nhưng mà mua để cho tôi đi học đó. Nhưng mà coi nếu giá bán có lời thì cũng bán. Đó là một công đôi việc, tiện lợi đôi bề. Ngôi nhà mà tôi nói đến đây. Phải nói nó còn mới lắm và rất đẹp luôn. Nhưng có điều là nó không nằm ở ngoài mặt đường, không có nằm dọc theo những dãy khác mà nó nằm ngay phía trong một cái hẻm cục. Nhà có một tầng trệt hai lầu. Mỗi lầu thì nó có hai cái phòng riêng và đều có một, sân, và có một cái sân thượng nữa. Thời gian đầu thì tôi khá thích và thoải mái vì được sống một cách độc lập và tự do trong một căn phòng chỉ có một mình mình bà mẹ tôi thì thỉnh thoảng cũng có chạy từ củ chi xuống để mà thăm tôi, rồi cứ mỗi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net